Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì một lúc nữa rồi biết Anh nào đi Xuống một đường dốc rồi lại lên một đường dốc nữa Chỗ này trèo rất khó nhọc Lại không rõ lối đi như trước Chỉ có người thiếu nữ đi quen Cho nên đi được xa Có một lớp cây rậm và âm u Thì đường xuống dốc Đi một lát nữa thì rõ lối và dễ đi Gà ngè thấy tiếng ào ào Ở đâu từ lúc nãy Bây giờ nghe lại càng gần thêm Họ đang đi trong bóng những cây lá chen nhau, bỗng đến ngay một nơi quang quẻ rộng rãi toàn ánh sáng trắng. Gã nhíp mắt lại vì hơi chói, trông ra thì một ngọn núi nhấp nhô tò mò trước mặt, khuôn trắng tròn vẹn kia ngay ở trên một đỉnh núi, bình tĩnh như cố ý chờ đợi. Chỗ này quen quen. Cô ta không trả lời, ánh trắng chiếu vào sắc da của người con gái, lớp ấy xanh bạch như là da của người chết. Nét mặt sắc lại như là lo sợ hay tức giận. Miệng mím vào một cách đặc biệt rồi bỗng nói rất nhanh: "Anh nhìn cái gì nào?" Gã trầm chú trông chỉ thấy nước suối chảy từng bực, bọt suối lên trắng như là tuyết ở xung quanh những tảng đá cuội lũ đen. Nước suối như lần được đun sôi vẫn còn réo ào ào, làm tăng cái vẻ to tát của chốn núi cao vực sâu ở dưới một vành trắng lặng lẽ. Ở đối thiên kẻ là hang quỷ sao? Hang quỷ, gã vừa đọc lại từ đó trong đầu được một giây, sợi dây leo đen sì gần góc phóng ra từ trong hang, lơi sành sành gã vào, gã chỉ kịp ú ớ mấy tiếng không thành lời rồi biến mất trong lòng hang tối tăm. Mấy ngày sau một người có con ốm, thầy thuốc bảo phải hái được lá ích thảo màu chi núi thiên thì mày già mới chữa được. Ẩu Đan li hết gan đảm trèo lên núi để đi tìm, bắt gặp một cái xác nằm dài ở trước cửa hang. Sau đó người dân ngắc lại nỗi sợ đổ lên xem, thái cung vương hay có mặt ở đó. Trên cái mặt đầy những máu mó đậm đen thấm lại một bên, hai môi dày trên lún phún hàng dâu thưa. Đến gần xem thì mặt bàn chân bàn tay đắt xám xì lại nhợt nhạt, vì bị mưa dầm sưng đượm. Đằng sau đám cây miếu với bức tường vỡ là cái hang quỷ mà ta đã biết. Sát Cồ Phi nằm hơi nghiêng đầu chờ với phía hang, cánh tay trái đè dí mình, cánh tay phải khuỳnh vào đưa lên trên không cứng như là que củi gãy, ngón tay và chân đều rút co lại, trên chân trên duỗi thẳng, chân dưới hơi co lên, bờ mặt hắn nhăn nhó trông rất xấu, mi mắt của hắn nhắm không liền, miệng há cứng, lưỡi thụt vào trong họng thấy sờ hãi chắc rằng phi không giữ lời chiếm cả số vàng làm của riêng, sợ tai họa ập đến với mình, vội vàng đào lại 20 cân vàng chôn trong vườn khi trước, tìm đến tận gia tộc họ Lý để nhờ cờ họ. Sau đó cậu về nhà có ốm một trận thập tử nhất sinh, nhưng rồi cũng qua khỏi khỏe mạnh bình thường, kiếm được một công việc gọi là đủ ăn qua ngày. Dần dần người dân mạnh dạn hơn, đã dám khai khẩn vực cày cấy ở gần quần núi Thiên, lại có lần người ta rủ nhau vượt tận hang xem. Núi Thiên trông vẫn ngất ngưởng cao lớn, nhưng người ta chỉ coi là một ngọn núi cao lớn bình thường. Đến nỗi cái tên đã làm khiếp đảm mấy huyện ngót mấy trăm năm trời, họ cũng đã dần quên đi, bây giờ thì không mấy ai còn biết đến nữa.